Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì đoàn người cùng dừng lại và quan sát xung quanh. Rồi quý vị lên tiếng. Bây giờ chúng ta hãy dừng chân nghỉ ngơi tại đây. Cũng sắp đến miền thông lũng dạ sơn rồi. Chúng ta phải tranh thủ vào ngay trong đêm. Vì ban ngày, đứng từ ngoài nhìn vào thì nơi đó không hề tồn tại. Được, nếu như vậy thì chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiếp tục lên đường. Hiểu mất. Hiểu Em hãy phát đồ ăn và nước uống cho mọi người đi. Lời ngồi bơn khang vừa rất thì anh ấy đều mệt mỏi tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi. Riêng Kiều Vi thì vẫn đâm chiêu nhìn về hướng xa xa, nằm trách bên con đường tiến đến miệng dạ sơn. Biểu hiện ánh mắt sầu muộn ấy của cô cho thấy rằng cô muốn dừng chân ở đây là có lý do riêng của mình. Và lý do ấy chính là nơi này đang ở rất gần ngôi mộ của Lý Ngạn Dương vì đang nghĩ ngợi gì mà có vẻ suy tư vậy." Đang mải bận bờ suy nghĩ thì bất chợt có một giọng nói từ phía sau vang lên. Lâm Kiều Vi vội vàng quay lại, đó là Vương Khang. Kiều Vi khẽ mỉm cười không nói, nhưng từ vẻ mặt của Vương Khang, Vi cảm nhận rõ được nét băn khoăn, thoáng chút ngập ngừng của hỏi. Hình như anh Khang cũng có chút gì đó riêng tư thì phải. "Đúng là tôi đang Cả nghĩ một điều, tôi xin mạo muội bàn bạc với cô. Có chuyện gì hệ trọng phải không anh? Không hàn là như vậy, nhưng tôi thấy thật lòng chẳng an lòng. Nếu chuyện này có điều gì đó làm cho cô Vi cảm thấy thật không thoải mái thì tôi xin lỗi trước. Vâng, xin anh cứ nói. Vương Khang đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy không có ai ở gần mình và kiểu Vi. Khẽ thở dài anh bắt đầu nỗi niềm ồn khúc trong lòng mình. Từ sau khoảng thời gian mà chúng ta đã lạc mất Hà Nghiêm tại hang động cẩm đà, thì tôi cảm nhận thấy Hà Nghiêm đang có một điều gì đó rất bất thường. Giờ như cậu ta đã thay đổi hoàn toàn như là một người khác vậy. Có đôi lúc tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, một ánh mắt vô hồn rất đáng sợ. Không biết là điều gì đã làm cho cậu ta thay đổi lớn đến thế. Nhưng tôi dám khẳng định rằng trong khoảng thời gian mà chúng ta bị lạc Hà Nghiêm đêm hôm ấy, Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Không biết cô Vy suy nghĩ như thế nào. Nghe Vương Khang nói như vậy. Dù đã có chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng kiểu Vy vẫn thấy hơi trột dạng. Đưa mắt nhìn về phía mọi người, thấy hạt nghiêm vẫn đang ngồi một mình dưới cây đá. Hình ảnh đó vẫn đang nằm gọn trong mắt của Vy. Cô cũng đang dần đi đến một ý nghĩ rằng chỉ có cái xác đó mới là bàn của cô Còn tâm hồn ấy thì lại hoàn toàn xa lạ Nhìn về phía vương khang kiểu vi khẽ trùng giọng cô nói Quả thực chẳng dám giấu anh Em cũng đang có những suy nghĩ đó Hà nghiêm đúng là rất không bình thường Kể từ sau cái đêm hôm ấy Cô vi cũng nghĩ như vậy sao Thế thì cảm nhận của chúng ta là xác thực rồi Nhưng tôi còn lo lắng thêm một điều nữa Đó là sự thay đổi của hà nghiêm Không biết rằng nó có tổn hại gì cho chúng ta hay không Qua những ánh mắt kinh giận của cậu ấy Thì điều này Đúng là chúng ta không thể chủ quan được Nhưng chúng ta cũng không thể Tra hỏi trực tiếp cậu ấy Giữa đâu mọi chuyện ngoài dự tưởng Thì có phải là chúng ta đánh đổ Mất lòng tự trọng của cậu ấy rồi không Chúng ta cũng Chẳng phải theo dõi Hà Nghiêm Vì em thấy cậu ấy chẳng có lúc nào Rời xa chúng ta Chỉ qua những biểu hiện bất thường ấy thì chúng ta chỉ còn cách chú ý dự phòng mà thôi. Anh Khang có giải pháp nào rõ ràng hơn không? Như cô Vy đã nêu ra, tôi cũng không có giải pháp nào khác cả. Chỉ có một cây duy nhất đó là tra hoại cậu ấy trực tiếp. Nhưng làm như vậy thì sẽ có tổn hại về tinh thần của cậu ấy. Hơn nữa chúng ta đang đi gần đến những mốc thời gian quan trọng. Vì vậy tôi không muốn làm cho nội bộ chúng ta bị xáo trộn, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhất. Anh thật là chu đáo. Cảm ơn anh đã lo lắng chu toàn như vậy. Nhưng chúng ta cũng phải có biện pháp gì chứ. Không thể để như vậy được, nhỡ đâu những thay đổi quá lớn ấy sẽ khiến cho cậu ta gây ra những điều tổn hại cho tập thể thì sao? Em nghĩ rằng cậu ấy đã không còn là hạ nghiêm nữa rồi. Cô vi muốn nói tới việc cậu ấy bị mất linh hồn ư? Giọng của Vương Khang như bị bơ vụt. Về những suy nghĩ của Kiều Vi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net